Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 755 3.000 đại đạo tháp B. Sơ cảm ơn Phổ la vé tháng chống đỡ Cảm ơn Cuối cùng cầu tấm vé tháng Xin ủng hộ cảm ơn Không thể không nói cái kia mảnh Bí cảnh đúng là thông thiên giáo Chủ tuyệt hảo chứng đạo vị trí Cũng không cần những khác cơ duyên Chuyện này đối với thông thiên giáo chủ tới nói chính là cơ duyên to lớn. So với cho hắn một cách hoàn chỉnh đại đạo còn muốn hữu dụng. Thông thiên giáo chủ chỉ là ngồi xếp bằng mấy ngày chính là một cách tự nhiên. Nước chảy thành sông trứng đạo thành công. Hơn nữa còn là hết sức hiếm thấy lấy trần pháp chi đạo trứng đạo. Hơn nữa còn là thượng đẳng thất phẩm trứng đạo. Hiện tại hắn trong lúc phất tay cũng có thể vẽ ra kinh thế đại trận. Các loại trận pháp chí lý ở hắn trong lòng xẹt qua. Các loại đại trận vậy thì thật là hạ bút thành văn, oanh không có mấy cách hô hấp. Ư không vô tận bên trong liền xuất hiện từng tọa từng tọa đại trận. Liên miên không dứt. Sắc cơ kinh thế. Nhưng thần quốc vương giả lùi lại lui nữa. Sắc mặt ngơ ngác, a Thái U hết sần dữ, sắc mặt tràn ngập không cam lòng Thân hình của hắn bay ngược ra ngoài Máu tươi lách tách rơi ra Bạch cốt âm U lộ ra Nhưng ánh mắt của hắn đều là tàn nhẫn đi Thái U phân tâm Hắn lại nhìn thấy một vị chân đảo vá chủ đến cứu viện hồng hoang Hơn nữa người này xem ra tuy rằng vừa chứng đảo Nhưng biểu hiện nhưng không thể so phía trước mấy người kém Mắt thấy một vị thiên Vũ thần quốc vương giả vẫn lạc ở người kia dưới kiếm Hắn có chút phân tâm Loại tầm thứ này đại chiến Thanh ngưu đại tôn biển vi thức hào Nắm lấy cơ hội chính là một nhánh sừng trâu bỗng nhiên cắt xuống Thái u suýt chút nữa bị chém thẳng Chỉ có thể hốt hoàng bại lui Ô ô ô Chầm trọng chiến tranh kèn lệnh vang lên Bất quá này tiếng kèn lệnh nhưng là có chút hoang vô cùng bi sắc Này không còn là minh mông cuồn cuộn chinh chiến tứ phương kèn lệnh Ngũ Đại Thần Quốc Đại Quân có chút tán loạn lùi về sau Thái Hư Thân Vương bị thua thành chiến cuộc tan tác chuyển chiếc điểm Cho dù ngũ Đại Thần Quốc thực lực vẫn như cũ vượt xa hồng hoang thiên địa bên này Nhưng Trung Quy Quân tâm tàn giá Trên đảo bá chủ đều là không hề có một chút chiến ý Cuối cùng diễn biến thành một chàng đại tan tác Giết Biên hoang chi thành bên trên nhảy xuống hồng hoang thiên địa vô số cường giả Hét lớn Truy sát thần quốc đại quân Trong đó sống yêu hoàng Yêu sự Cung bằng mọi người càng là đại triển thần thông Triệt để đánh tan thần quốc đại quân trận hình Nhưng hồng hoang thiên địa dễ dàng hơn mở rộng chiến công Ta thiên vũ thần quốc lúc nào từng có như vậy Đại bại A vô cùng nhục nhã A ta không cam lòng A Một vị già nua chuẩn bá chủ ngựa mặt lên trời gào thét Tràn ngập không cam lòng Hắn xoay người còn muốn phản công Vì là đại quân tranh thủ thời gian Nhưng hắn như vậy không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe A Một cây thần thương thổi phù một tiếng chính là xuyên thủng thân thể của hắn mãnh liệt uy năng trực tiếp xé sách thân thể của hắn Huyết nhục tung tóe Hồng vân lão tổ vung tay áo một cái Cầm thi thần thương tiếp tục hướng phía trước truy hít Tương lai bản vương cần phải lại lính đại quân đạp phá phiến thiên địa này Chó gà không tha toàn bộ đồ diệt Bằng không khó tiêu bản vương hôm nay mối hận A Một vì hai kiếp bá chủ bi khiếu Phát xuống huyết thể Ánh mắt mang theo hết sức hẳn sắc Ngươi không có cơ hội Đinh nhạt chân đạp tiên lộ mà đến Không có cho đối phương bao nhiêu cơ hội Thánh mâu phá thiên Uy năng kinh thế Liền hai kiếp bá chủ cực phẩm chí bảo Đều là đâm ra một cái lỗ nhỏ Tùy theo Một đóa hoa máu tỏa ra Huyết thể dư âm vẫn như cũ ở nhĩ Ngũ đại thần quốc đại bại Không đến bao lâu chính là quân lính tan giã Sát chết trôi vô biên hốn độn Đâu đâu cũng có tàn thi toái thể vết máu loang lổ Đinh nhạc xếp hưng khởi Tiên lộ tung hoành Hắn chuyên môn chọn những kia một kiếp bá chủ đánh xếp Thánh mâu ở tay Không người có thể chống đỡ được hắn hay Ba lần a Hốn độn tử sơn nơi Bốn vị giám quốc thân vương kêu to hốn độn Phát điên Ánh mắt lộ ra ánh sáng khiến người ta run Vô biên hốn độn đều là vì vậy mà biến sắc Tế quốc bào Thiên vũ thần quốc giám quốc thân vương tử dương thép dài Âm thanh truyền tới thiên vũ thần quốc thủ đô Nhắc thời Một cái trùm sáng lên không Hào quang vô lượng Như cùng một ngày giống như vậy Tùy theo Hào quang thu lại Tại chỗ xuất hiện chính là một cái có tới tam thiên tầng thạch tháp Đứng lặng hốn đồn bên trong Xám xịt Nhưng lộ ra khí thế nhưng là nhường chân đảo bá chủ đều là phát lạnh Hốn đồn linh Bảo tam thiên đại đảo tháp Thanh ngưu đại tôn ánh mắt như điện Nhìn thấy tòa kia thạch tháp Vội vã dừng bước Hét lớn một tiếng Lui về đến Đinh nhạc không có thần thông lớn như vậy Có thể cách thư không vô tận Nhìn thấy thiên vũ thần quốc thủ đô Nơi chuyện đã xảy ra Nhưng thanh ngưu đại tôn nhắc nhở Vẫn để cho hắn dừng bước Cũng trước tiên đem xuất kích Hồng hoang thiên địa mọi người Một tay áo cho quét trở lại Oanh Tử xương mạnh mẽ phá không trở về đến thần quốc thủ đô nơi Xuất hiện ở Tam Thiên Đại Đảo Tháp trước Ánh mắt của hắn sát cơ ngập trời Bàng bạc vô biên pháp lực bắt đầu thôi thúc cái này ở trong hốn đồn đều có tên tuổi hốn đồn Linh Bảo Ông ông ông Tam Thiên Đại Đảo Tháp chấn động chuyển động Nội bộ thật sống có một vị thần Linh đang thức tỉnh Khí thế kinh thiên Nó mỗi một tầng đều có quang mang rực rỡ tỏa ra mà ra Toàn bộ thần quốc đều ở hào quang của nó bao phủ bên trong Bên trong thật giống có tam thiên đại đạo ở thai ngém Kinh thiên quy có thể bắt đầu biểu lộ mà ra Đa kinh đồng toàn bộ vô biên hốn đồn Ở trong hốn đồn có cách hốn đồn linh bào xíp hàng câu chuyện Trong đó Thiên Vũ Thần Quốc Tam Thiên Đại Đảo Tháp chính là xếp hàng thứ hai Uy danh hiền hách Chấn áp mà Thiên Vũ Thần Quốc quốc vận Đương nhiên Hiện tại Tam Thiên Đại Đảo Tháp hẳn là xếp hạng thứ một Bởi vì trước kia xếp hạng thứ một bàn cổ Đại Đảo Tôn múa đã hóa thành ba cách khai Thiên Chí bảo Xì Tam Thiên Đại Đảo Tháp cũng không có bay ra ráng lâm hồng hoang thiên địa khu vực Chỉ có một đạo quang mang rực rỡ hội tụ mà ra Một tiếng vang nhỏ Đảo hào quang này chính là xuyên qua hư không vô tận Rơi vào hồng hoang thiên địa sở tại khu vực Mà lúc này hồng hoang thiên địa đại quân còn có người không có lui về đến đây a vệt hào quang kia hạ xuống Mang theo vô cùng uy năng Trong trước mắt Hồng hoang thiên địa đại quân chính là bị có phân biệt cho tiêu diệt một mảnh Không hề chống đối lực lượng Có một mắm người ở vệ hào quang kia bên trong giấy rua Kêu tỏ Nhưng không có một lúc Hắn chính là hóa thành cho bụi Là bách tiên tục một vị chân đảo bá chủ Tuy rằng hắn là một vị một kiếp bá chủ Nhưng đối mặt vệ hào quang kia Vẫn không có sức chống cự Lý thần lam tại chỗ sắc mặt chính là khó nhìn xuống đến Nàng khuôn mặt diễm lệ vô xong Vội vã ra tay đem bách tiên tục tục nhân đều là cứu trở về Thánh mâu đem ra Thanh ngưu đại tôn hét lớn Mượn tới đinh nhạt trong tay thánh mâu Nhất thời Vô cùng thánh quang Bạo phát Mang theo rừng rực thánh viêm mãnh liệt đánh ra Nhất thời chặn lại rồi tam thiên đại đảo tháp uy năng Nhân cơ hội Hồng hoang thiên địa rất nhiều cường giả vội vã xuất thủ cứu người Đồng thời Ngũ đại thần quốc đại quân cũng là bị tiếp dẫn rời đi Thanh ngư đại tôn cầm thánh mâu cách không cùng tử dương đối lập một trận Bầu không khí rất hồi hộp Nhưng cuối cùng vẫn là không có đánh tới đến Đại chiến dẹp loạn Ngũ đại thần quốc đại quân thối lui Hồng hoang thiên địa nhanh đón một chàng đại thắng Chấn kinh rồi toàn bộ hốn đồn nhấc lên sóng lớn minh mùng Hồng hoang thiên địa thanh danh một thoáng chính là truyền khắp hốn đồn Mà ngũ đại thần quốc cũng bởi vậy uy danh quét xác Cả nước đều là chia buồn Lần này, ngũ đại thần quốc tổn thất quá nặng Không nói những đại quân kia Chính là cái kia chân đạo bá chủ cấp bậc vương giả vẫn là con số. Đều là nhường mấy vị giám quốc thân vương hận không thể lập tức cầm lấy chính mình quốc bảo đi trấn diệt hồng hoang thiên địa. Bọn họ hận phát điên.